Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1227 Đao Trận Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Trong mắt tuổi thông hơi co lại đồng thời sắc mặt u ám xuống tuy sớm Biết thực lực lâm hiên vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng không ngờ có ngắn Nguồn mấy năm không gặp thực lực tiểu tử này lại tăng tiến kinh người Đến như thế Chỉ thấy trượng ảnh màu đỏ răng kín trời, khí thế kim cổ chưa từng. Có, có thể đem một tòa cử sơn cao vạn trượng nghiền thành bột phấn. song kiếm võng màu xanh kia cũng nào khác chủ chống kình thiên, trong. Nháy mắt cả hai đã chạm nhau. Oanh, một tiếng nổ như sấm đồng điếc tai truyền ra toàn bộ mặt đất trong. Phạm vi hơn 10 dặm rung chuyển. Phóng mắt nhìn chỉ thấy màu xanh. Cùng màu đỏ đan cùng một chỗ, giống như hai quái thú khổng lồ vật lộn. Giữa không trung. Lần đầu giao thủ không ngờ lại bình thủ. Sao có thể? Tuổi thông mở to hai mắt mà nhìn thần thông của đối phương lại có chỗ. Nhịp thiên như thế, nếu nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả thao túng. Thông thiên linh bảo có thể phát ra uy lực cực đại thế này thì không. Nói làm gì, song tiểu tử kia chỉ tế ra một thanh kiếm mà lại có thể. Cân sức ngang tài với lão. Song còn một người nữa cũng kinh ngạc không kém, chính là cơ nguyệt. Như hậu kỳ nữ tu chỉ thấy thân hình nàng không tự chủ được mà lùi lại. Một bước trên mặt giống như thấy ma rượu. Trong những kẻ đứng bàng quan tỏa thủ ở đây nàng vốn có tu vi cao. Nhất đối với sự đáng sợ của ly hợp kỳ lão quái vật đương nhiên rõ. Ràng nhất theo lý thiếu niên kia tuyệt không địch lại tội thông song. Quả thực không thể hiểu nổi chẳng lẽ hắn là tu sĩ từ thượng giới phá. Toái hư không xuống đây. Không quản phản ứng chú tu sĩ thế nào sau một kích này trên mặt lâm. Hiên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn không bằng. Ly hợp kỳ lão quái vật nhưng vẫn có sức đánh một trận. Tụi thông hận lâm hiên thấu xương thì hắn với vạn Phật Tông cũng không. Đội trời chung, sự tình đã tới nước này một bên còn chưa chết thì chưa. Ngừng! Nếu có thể diệt sát thái thượng trưởng lão đối phương chỗ tốt. Không cần nói cũng biết trên mặt lâm hiên tràn đầy sát khí lạnh lạnh. Hai hàng lông mày tụi thông nhăn lại trong lòng không có nửa điểm. Kinh thị đối phương, lão rung tay một cái, chỉ thấy từ trong tăng bào. Thùng thình không ngừng bay ra 36 thanh phi đao đỏ rực mỏng, như cánh ve dài cỡ một lóng tay. Bố trận tụi thông điểm một chỉ khiến mấy chục thanh phi đao rung lên vù vù. Bên kia lâm hiên cũng sẽ không chơ mắt nhìn. Thần niệm hắn khẽ động. Một bộ chiến giáp phát ra linh quang chói mắt hiện ra trên người. Không cần phải nói chính và bảo vật mà lâm hiên tiêu hao vô số tâm. Huyết mới luyện thành bích diễm kỳ lân giáp. Tội thông thấy vậy nghẹn họng chân chối thất thanh kinh hô chiến giáp. Thuật. Vẻ mặt lão lừa chọc này có chút kinh ngạc. Thuật này vốn đã thất. Truyền. Hiện tại bảo vật phòng ngự của tu tiên giả đa phần là thuẫn. Bài còn chiến giáp thì rất nhiều tu sĩ cả đời còn chưa từng nghe nói. qua Thông thông thân là ly hợp kỵ tu tiên giả, cường giả đỉnh cao của nhân. Giới kiến thức tự nhiên cực kỳ uyên bác, chiến pháp lão đã thấy qua. Song đều là trong một táng của cổ tu sĩ khai quật được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Mà tiểu gia hỏa họ, họ Lâm trước mắt này, chiến pháp trên người không chỉ có linh khí hào hùng hơn nữa lại là vật mới luyện thành. Có lầm hay không? phóng tầm mắt trong thiên vân thập nhị châu sở. Trường về các loại kỳ nghệ chính là thiên xảo môn, nhưng phương pháp luyện chế chiến pháp bọn họ cũng chỉ nắm được sơ sơ uy lực đối với tu sĩ cấp cao không có bao nhiêu hấp dẫn. Tu thông thầm hít một ngụm lương khí, tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật càng không dám khinh thị đối phương. Chỉ thấy hai tay lão hợp lại, các phi đao quay tròn luân chuyển sau đó. Tản ra các phương vị cổ quái, thấy thế vẻ mặt lâm hiên trở nên âm, trầm. Nhìn qua đối phương như muốn bố trí một trận pháp nào đó. Kiếm trận khác với trận pháp cấm chế là dùng nhiều pháp bảo phối hợp. Với nhau phát huy thêm vài thành công gích. Kiếm trận cũng tốt mà đao. Trận cũng được bình thường do các tu tiên giả cùng môn phái liên thủ. Bày ra nhưng tội thông dựa vào tu vi cao thâm lấy sức một người dùng. 36 thanh phi đao bố trí thành trận pháp. Lâm Hiên tuy chưa biết trận này uy lực như thế nào nhưng hắn đâu để. Đối phương thoải mái thi triển. Lúc này thanh hỏa kiếm cùng thiền. Trượng vẫn không ngớt sao nhau tại không trung Lâm Hiên phất nhẹ tay. Trái cửa thiên minh nguyệt hoàn tử ốm tay áo bay ra. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết. Hai ngân hoàn hợp lại một chỗ. Quay tròn lưu chuyển tạo ra một cơn lúc mù mịt xuất hiện tầm mắt. Trên, tư không đột nhiên hiện lên hàng ngàn hoàn ảnh to nhỏ bất đồng dung. Lên vù vù không ngớt. Khí thế kinh người vô cùng song Lâm Hiên khẽ thở dài đáng tiếc hắn. Không kịp dùng thiên nguyệt thủy tinh tế luyện cổ thiên minh nguyệt. Hoàn một lần nữa nếu không uy lực của nó còn có thể vượt xa. Ban đầu hắn trở mặt cùng vạn Phật Tông cũng chính vì cực phẩm thiên. Nguyệt thủy tinh. Từ đó có thể thấy tài liệu này quý hiếm vô cùng. Đi. Thừa dịp đối phương chưa kịp bày ra trận pháp lâm hiên khẽ điểm một. Chỉ cơn lúc mù sương kia thế tới như trẻ tre cuốn sang tổ thông. Hừ, lão hòa thượng lại xem như không thấy, cũng không thấy lão có động tác. Gì mà thiên địa nguyên khí trung quanh tụ thành một pho tượng Phật đà. Cao tới bảy tám trượng Tuy rằng là hư ảnh nhưng lại trang nghiêm bảo. Tướng, sau lưng Phật đà thậm chí còn có Phật quang ngũ sắc. Phật đà. Nghiêng nghiêng đơn trưởng như chậm mà nhanh tà tà đánh ra. Động tác. Nhẹ nhàng không mang chút hỏa khí nhưng chứa đựng Phật lực khôn cùng. Đánh tan cơn lúc kia. Trong mắt lâm hiên hơi co lại. Lão gia hỏa này thực khó chơi. Hai tay. Hắn nhẹ nắm truyền thêm pháp lực vào cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Thanh âm ông ông truyền vào tay. Hàng vạn hàng nghìn hoàn ảnh đột. nhiên tụ lại chỉ thấy thanh quang lóe ra chói mắt rồi ruột rì sự tình đã xảy ra các hoàn ảnh biến mất không thấy chỉ còn lại một tòa tiểu sơn cao tới trăm trượng tuy chỉ là tiểu sơn nhưng vẫn kẻ khác kinh tâm sợ hãi mang theo uy áp khôn cùng đè xuống phật đà kia bành tiếng nổ truyền vào tay phật đà cỡ bảy tám trượng tuy đát giơ hai tay chống lên song vẫn bị ép tới nát vụn Trong lòng lâm hiên vui vẻ. Dương mắt nhìn qua thì thấy khóe miệng lão hòa thượng lộ ra vẻ châm. Chọc. Lúc này lão đã bố trí xong trận pháp. 36 thanh phi đao. Án tại 36 phương vị của thiên cương bắt đầu trận. Càng thêm. Tưởng gì là bên ngoài các phi đao tỏa ra linh quang hình thành những. Quang cầu đường kính tới hơn thước. Loại trận pháp cỡ này lâm hiên. Chưa từng gặp qua trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Sắc mặt tuổi thông cũng không tốt gì. Dù là tu vi ly hợp kỳ muốn bố trí. song trận pháp này không dễ dàng. Mà lão lại vừa mới đoạt xá thần. Thông chưa hoàn toàn khôi phục. Trong lòng lâm hiên tuy có chút không yên nhưng cũng không hề e rẻ. Cự, sơn do hoàn ảnh ngưng thành theo thần niệm cảo hắn tiếp tục bay tời đè. Xuống đầu tội thông A-di-đà-phật tà ma mau nằm xuống Hai tay tội thông hợp lại tạo thành chữ thập Trên mặt lại không chút Lệ khí tựa hồ như biến thành một cao tăng đắc đạo mi từ mục thiện Chỉ thấy các quang cầu do phi đao biến thành đột nhiên bành trướng lên đến Hai trượng như vẫn thạch từ trên trời rớt xuống ầm ầm bắn qua đem tiểu Sơn cao tới trăm trượng đánh tan Lâm Hiên quá sợ hãi. Tuy rằng hắn có bích diễm kỳ lân giáp song tuyệt. Đối không dám nếm thử một kích của đám quang cầu kia. Uy lực của nó. Vốn vượt xa pháp bảo bình thường có thể sánh ngang với phòng chế. Thông thiên linh bảo. Đầu vai Lâm Hiên khẽ rung thi triển cửa thiên vi. Bộ biến mất tại chỗ. Chỉ thấy không gian ngoài 20 trượng mơ hồ. Một trận rồi hiện ra thân ảnh hắn Có điều hắn còn chưa kịp thở thì một quang cầu chợt lóe Không ngờ Cũng biến mất không thấy Thuấn di Không thể nào Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hoảng sợ trận pháp này không Ngờ lại còn có thần thông thuấn di Xong thời khắc này căn bản là không kịp nghĩ Lâm Hiên tiếp tục thi Triển cửa thiên vi bộ đồng thời dối tay vỗ tại bên hông đem một cây. Trường tiên giải cỡ ba thước hiện lên trước mặt. Toàn thân trường tiên màu tím ẩm ẩm phù văn lưu chuyển tại vô đình hà. Lâm hiên thu được rất nhiều bảo vật song chỉ có thiên huyễn sao văn. Thuấn cùng tử lan tiên này là hắn cảm thấy hứng thú. Ô ô.